cả nhà em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến series quỷ bí chi chủ chương là Glenn khó xử ở phần trước thì những ta đã biết đấy là nhờ cô nàng Elizabeth xem bói mà Glenn đã phát hiện ra một nơi có cái phản ứng của sức mạnh phi phàm đó là gần thị trấn Ramdo nơi mà cô nàng Elizabeth về đó nghỉ thì có một cái quan hồn mà bị người ta phong xác ở trong cái tầng ngầm ở dưới đất Ba người bọn họ đã đến và tiêu diệt kêu ban hồn đó bằng cây vật phong ấn 30872 và phát hiện ra một cái nghi thức gọi là khóa sát ở dưới tầng hầm. bọn họ cũng muốn tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này cho nên chưa có trở về vội mà nghỉ lại ở thị trấn Ramdor. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Ba kẻ gắp đêm tranh thủ về thị trấn Ramdor trước khi là trời tối hẳn, đặt hai gian phòng ở giang nghỉ và thay phiên nhau canh gác bật phong ấn sau khi dùng bữa tối đơn giản lên đun và Fry lập tức phân công nhau đi hỏi những người dân sinh sống ở đây đã lâu mà trong tình cảnh tương tự thì huy hiệu cảnh sát là thứ rất có tác dụng sĩ quan cảnh sát sao anh lại hỏi chuyện này tôi nhớ rằng hồi bé tôi thường chạy tới pháo đài bỏ hoang đó bị thương à chắc chắn là có rồi mấy đứa trẻ con thì sao có chuyện không bị ngã cho được tôi nhớ rồi à. Tôi bị một tảng đá khá sắc bên ngoài bức tường Cào qua làm bị thương Một người đàn ông tầm 40 tuổi Với mái tóc vàng mềm mại Nhìn lên với ánh mắt nghi ngờ Nhưng vẫn thành thật trả lời Đây là đối tượng thứ 14 Trong số những người mà lên hỏi Trong đó hai người nhớ rất rõ Rằng mình từng bị thương ở pháo đài kia suy đoán của đội trưởng là chính xác lên phán đoán Sau đó cất giấy chứng nhận mỉm cười nói Cảm ơn sự phối hợp của anh Tôi không còn câu hỏi nào khác Anh đang định bước đi thì người đàn ông 40 tuổi kia đột nhiên nói Xê quần cảnh sát, anh hứng thú với pháo đài cổ đó à? Nhà tôi có bức tranh của Nam Tước ở pháo đài đó Là do ông nội của ông nội của ông nội à, Tóm lại là chuyện từ rất lâu rồi Ông cầm một bức tranh ra từ pháo đài đó Nghe nói là tranh chân dung của Nam Tước độ Anh có muốn không? Là đồ cổ thực sự đó Nếu là đồ cổ thì nhà các anh chả bán từ đời tắm hoánh nào rồi Cả này cũng to gan thật lại dám lừa gạt cả cảnh sát Con nên rút súng dọa anh ta một cái không nhỉ? Lên thẩm oán hai câu, nương theo ý nghĩ. Xem cái cũng chẳng mất tiền, bèn nói. <cười> Ai mà biết đó có phải đồ cổ hay không? Tôi chỉ tin vào ánh mắt và phán đoán của mình. Anh mang ra đây cho tôi xem. Người đàn ông trung niên lập tức cười tươi quay vào nhà tìm kiếm một lúc. Lúc sau, anh ta ôm ra một bức tranh. Lên hờ hững đảo mắt qua bức chân dung kia thấy vị nam tước đệ nhất đội mái tóc giả quăn màu trắng có khuôn mặt dịu dàng làn da màu nâu ánh mắt chất chứa sự tang thương khó nói đây sao giống thầy a cốt quá vậy lên bỗng trợn tròn mắt theo bản năng hắn nhìn vào tay phải của cái người được gọi là nam tước đệ nhất này sau đó hắn thấy một cái nốt ruồi đen tầm thường nằm ở ngay gần đó không thể nào chẳng lẽ thầy a cốt chính là vị nam tước ram đồ đệ nhất này sao đây chính là người của một nghìn bốn trăm năm trước không đúng sao có thể khẳng định người trên bức tranh này chính là nam tước ram đồ được lên nhìn chằm chằm vào bức tranh kia mà đầu óc rối bời hệt như phát hiện người bên cạnh mình biến thành quái vật hoặc là toàn bộ thế giới này chỉ là một giấc mộng của thần linh hắn ngừng phắt đầu lên nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng trước mặt thò tay rút khẩu súng ra nói với ngữ khí nặng nề đây không phải đồ cổ nếu anh không giải thích rõ tôi sẽ bắt anh vì tội lừa dối rồi khởi tố anh hắn mặc kệ chuyện khởi tố có thuộc về thẩm quyền của cảnh sát hay không bởi vì mục đích quán chỉ có một chính là đe dọa đối phương để từ đó nhận được thông tin chính xác cùng lúc đó thì lên khẽ gõ hai cái răng nanh bên trái để mở linh thị ra theo dõi màu sắc và sự biến hóa cảm xúc của đối phương người trung niên tóc vàng hoảng sợ hàm hồ đáp không tôi không biết nó có phải đồ cổ hay không nữa không không tôi nghe người ta bảo nó là đồ cổ nhưng tôi không biết mấy thứ này thực sự mà thậm chí tôi còn không biết nhiều chữ nữa ở là chữ chữ viết ấy Anh ta vòng vo mắt nhìn khắp nơi như định cầu cứu, nhưng cùng lúc đó anh ta thấy lên điều chỉnh ổ xoay và cỏ súng, ra chiều sẽ bắn nghi phạm, khi phản kháng ngay lập tức. Anh ta lập tức cưỡn thẳng người, không dám ngó ngang liếc dọc nữa. Anh lấy được bức tranh này từ chỗ nào, lên hỏi mà trong lòng nặng trĩu. Anh ta mấp máy môi cười lấy lòng, si quan cảnh sát, đây là thứ mà ông tôi tìm được trong pháo đài kia hơn 40 năm trước, tường bao với hai căn phòng ở tầng 2 của nơi đó bị sụp đổ. Lộ ra mấy món đồ và người ta chưa thấy bao giờ Trong đó có bức tranh này Không không, không phải là bức tranh này Bức tranh ban đầu đã cũ nát lắm rồi Hoàn toàn không thể bảo tồn được nữa Ông nội tôi đã thuê người vẽ lại À, chính là bức tranh mà anh vừa thấy Tôi không có lừa anh đâu Bức này đã vẽ từ hơn 40 năm trước Nó có thể coi là đồ cổ mà Vậy anh xác định đây là tranh chân dung Của Nam Tước, Ramro đệ nhất sau Lên vuốt ve cỏ súng Khiến ánh mắt đối phương phải nhìn thẳng đo đe nhat xong len dám liếc ngọc, liếc ngang Anh ta cười nói Tôi đâu dám Nhưng tôi đoán chắc là như thế đó Lý do Lên suýt bật cười Vì sự vô lại của đối phương Bởi vì trên bức tranh này Không có ghi tên Người đàn ông trung niên Trả lời với vẻ Đứng đắn hiếm có Giống như tôi bị người ta gọi là Gray vô lại Còn cha tôi thì được gọi là Gray tóc <cười> quăn Mà chỉ có ông nội tôi Thì mới là Gray chân chính vậy Lên lặng lẽ thở hắt ra rồi hỏi Vậy ông nội của anh đâu ở Trong nghĩa trang ấy Ông được chôn từ đó đã sắp 20 năm rồi Bên cạnh là cha tôi Hạ táng từ ba năm trước Anh ta trả lời rất thật thà Lên lại hỏi thêm vài câu từ góc độ khác Sau đó điều chỉnh khẩu súng ổ xoay Ngay trước mặt người đàn ông tóc vàng Rồi đút nó vào trong bao súng dưới nách Sau khi cất giấy tờ cảnh sát đi Hắn quay người lại Hai tay đút túi Im lặng đi về phía nhà nghỉ Dưới ánh đèn mong manh Không xác định được liệu bức tranh đó Có phải của nam tước đồ đời đầu hay không không biết thị trấn này có ghi chép về lịch sử chính xác của pháo đài kia không nhưng dù thế nào người đàn ông trong bức tranh kia chắc chắn là người cổ chí ít cũng phải là người của một ngàn năm trước ngoài kiểu tóc ra thì ông ta trông giống hệt thầy a cốt chẳng lẽ đây chính là chuyển thế sau lúc trước thầy a cốt từ bỏ chức vua đại học bách lung để chuyển tới tin gần hẳn là do bản năng còn sót lại điều khiển ông ta ờ còn khả năng khác nữa ví dụ như người trong tranh chính là thầy a cốt Thầy Akut chính là ông ta. Nghĩ tới đây mặc lên hoảng sợ suýt nữa thì xảy khỏi bậc thang. Hắn bước đi bước lại bên dưới chiếc đèn đường khí ga đã bị phá hỏng, kết hợp với kiến thức từ thời bùng nổ thông tin và phán đoán vừa rồi để phân tích sâu hơn. Bởi vì một nguyên nhân nào đó thầy Akut biến thành sinh vật bất tử, ví dụ như ma cà rồng, cho nên mới sống từ thời cổ đến giờ sau. Không đúng, thay cot bien thanh gì có ma cà rồng nào lại có nao la co mau da như đồng thiếc vậy? Hơn nữa, lúc bắt tay với thầy mình cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể ông ấy, cảm nhận rõ rệt máu tươi đang chảy trong huyết quản của thầy. Tuy ông ấy ghét phía nam nóng bức, nhưng ông ấy không hề sợ mặt trời bởi ông ấy đã từng treo thuyền cùng các thầy giáo khác dưới ánh nắng gất gao. À, như vậy còn có một khả năng khác, đó là do ma dược của danh sách của thầy A-Cốt hoặc là nhân tố khảo khác đã khiến cho ông ấy có được sinh mệnh lâu dài, mà cái giá phải trả là mất đi trí nhớ. À... Nhờ tới những cảnh mơ hoàn toàn khác biệt kia, liệu có thể giả thiết rằng trí nhớ của ông ấy bị mất theo chu kỳ không? Cứ mỗi vài thập niên thì ông ấy sẽ quên mất quá khứ rồi có được một cuộc sống mới. Mà những cảnh mơ kia chính là những cuộc đời thật ông ấy từng trải qua. <cười> Hình như mình đã đọc được đâu đó tiểu thuyết tương tự. Muốn nghiệm chứng chuyện này thì không thể chỉ dựa vào xem bói, mà bắt buộc phải tìm những dấu vết về sự tồn tại của những cuộc đời của thầy cốt Nếu không có thời niên thiếu thì cứ tìm thời trưởng thành đi sau khi đưa ra giả thuyết mà chẳng cần chứng cứ lên bắt đầu nghiêng về suy đoán thứ hai nhưng hắn tạm thời không thể loại trừ khả năng chuyển thế được hắn gác lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên báo cáo chuyện này cho đội trưởng hay không nếu thầy Akot thực sự là người phi phạm đã sống hơn 1.000 năm như vậy thực lực của thầy ấy chắc chắn là mạnh hơn những gì mình tưởng lúc trước thầy nhắc mình là có ý tốt nhưng khi mình tìm được manh mối về quá khứ của ông ấy rồi, liệu ông ấy có còn giữ được thiện ý hay không khó mà nói trước. Nhưng thầy vẫn tốt với mình lắm. Nếu cứ dẫn kẻ gác đêm sọc vào, có khả năng không hề nhỏ là sẽ gây hại cho thầy. Ồ, lên xương sám xem bói một lần khi không bị quấy nhiễu xem sao. Đây mới là lựa chọn hợp lý nhất mà một thầy bói nên làm. Sau khi quyết định, lên nhanh chóng trở về nhà nghỉ. Tranh thủ lúc đun và Fry chưa về, hắn dùng một so để thuê một căn phòng khác. Lên vào phòng sử dụng bột đêm thánh để tạo ra bức tường linh tính sau đó đi ngược bốn bước chuyên qua những lời điên rồ và vô nghĩa mà bước lên mạn sương mù sấm cung điện nguy nga khổng lồ kia vẫn lặng lặng ở đó chiếc bàn đồng thau dài với hai mươi chiếc ghế dựa lưng cao vẫn không có gì thay đổi lên ngồi vào ghế của mình làm cho một tờ giấy da dê màu vàng và một chiếc bút máy thân tròn xuất hiện hắn cầm bút nghiêm túc viết nên báo chuyện về thể a cốt cho don smith ngay sau đó hắn cởi con lắc thạch anh vàng trong tay áo ra lại bói toán bằng con lắc cảm giác mà đáp án là con lắc di chuyển ngược chiều kim đồng hồ có nghĩa là không lên nói đặt con lắc xuống lên suy nghĩ vài giây quyết định thử lại lần nữa bằng xem bói cảnh mơ để cho chắc chắn lần này câu nói xem bói quán biến thành hậu quả việc giấu giếm kẻ gác đêm về chuyện liên quan tới thầy á cốt cầm cam tam da dê đọc bảy lần lên ngả người ra rồi dùng minh tưởng tiến vào giấc ngủ trong thế giới ảo mông lung và tan giã kia hắn thấy bản thân đang dãy giụa chìm xuống trong một biển máu lúc này một bàn tay chìa tới kéo hắn ra khỏi biển máu kia mà chủ nhân của bàn tay chính là thầy a người có làn da màu đồng khỏe khoắn với một nốt ruồi đen nhỏ ở gần tai hình ảnh vỡ vụn rồi khôi phục lại glenn thấy bản thân đang ở trong một lăng tẩm tối tăm lạnh lẽo chung quanh hắn là những quan tài đã mở nắp a đứng bên cạnh hắn nhìn về phía trước như đang tìm kiếm điều gì đúng lúc này glenn rời khỏi giấc mơ lại thấy màn sương mù hư ảo xám trắng và mênh mông Cảnh mơ vừa rồi có ý nghĩa rằng nếu ta che giấu chuyện liên quan tới thầy A-Cốt, như vậy sau này khi ta gặp nguy hiểm nào đó chắc chắn sẽ được ông ấy giúp đỡ. À, nguy hiểm ấy có khi kéo đến là do giấu giếm cũng nên, nhưng hình ảnh cuối cùng nghĩa là gì? Mình và thầy A-Cốt cùng thăm dò một lang tẩm nào đó ư? À, hoặc có lẽ lang tẩm có ý nghĩa tượng trưng nào khác? Lên đan chen tay ở trước cầm, giải mã nội dung bói toán cảnh mơ vừa rồi kết hợp với kết quả xem bói con lắc cảm xạ ban nãy hắn quyết định sẽ không báo cáo suy đoán của mình cho đội trưởng mà chỉ nói qua rằng có một người dân trong thị trấn lấy tranh chân dung của nam tước ram đồ đệ nhất ra trông khá giống với thầy a cốt dạy lịch sử ở đại học hoi lên không dám khẳng định liệu đun có nghe được chuyện này từ chỗ nào khác không cho nên bắt buộc phải báo cot day lich su đai lại đương nhiên không được nghe a cốt kể chuyện không biết những giấc mơ kỳ quái kia với cả không quen biết gì lắm nên đun khó mà lòng nghĩ tới điều gì Thậm chí lên còn nghi ngờ rằng đội trưởng đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của thầy cốt Ngay từ đây, hắn ngừng suy tư, đinh rơi khỏi màn xương xám Nhưng cùng lúc đó, hắn phát hiện ngôi sao đỏ sậm vốn yên lặng hồi lâu, lại khẽ khẽ co vào rồi phình ra. lên cảm thấy hứng thú, liền đưa linh tính ra. Hắn lại thấy vị thiếu niên nói tiếng của người khổng lồ, thấy cậu ta đang quỷ gối trước một quả cầu thủy tinh trong suốt. Vị thiếu niên này vẫn mặc trang phục bó sát, trông có không giống phong cách của các quốc gia lục địa bắc khuôn mặt mơ hồ méo mó chỉ thấy mái tóc có màu nâu nhạt cậu ta quỳ ở đó không ngừng cầu khẩn với ngữ khí đau đớn khác thường lên vành tai lắng nghe dựa vào tiếng người khổng lồ sơ cấp mới tạm nghe đối phương đang nói gì hỡi vị thần linh vĩ đại xin người đưa mắt tới nơi bị người vứt bỏ một lần nữa hỡi thần linh vĩ đại xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số mệnh nguyền rủa kia tôi sẵn lòng kính dâng tính mạng cho người dùng máu của tôi để làm hành hài lòng người nơi bị vứt bỏ dần chúng bóng tối vì thần linh vĩ đại lên nhầm lầm lại mấy từ mấu chốt này chợt nhớ rằng người trông ngược đã từng nhắc tới một nơi gọi là vùng đất bị thần bỏ rơi nhật ký rousseau cũng từng nhắc tên nó ông ta còn phái đội tàu đi tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì lên hít mắt lại không biết suy đoán của mình có chính xác hay không ngón tay hắn gõ lên cạnh của cái bàn dài sau ba cái hắn quyết định bèn đưa tay phải đụng vào ngôi sao màu đỏ sậm đó Màu đỏ sậm lập tức bùng lên Ánh sáng trào ra như nước chảy Trong đại sảnh thi thể Của tòa thành bạch ngân Derek đang đứng trước bậc thang Mắt đỏ ngầu nhìn cha mẹ nằm trong hai cỗ quan tài ở Đằng trước Một thanh kiếm thẳng màu bạc trông khá đơn giản Cắm trên chiếc bảng đá trước người cậu ta Khẽ lắc lư lên Mỗi khi tiếng sấm đi đùng vang lên Khiến cả mái nhà cũng rung động theo Vợ chồng nhà Beck trong quan tài vẫn chưa chết Còn họ cố mở to mắt Đừng hít thở khi thì yếu ớt, khi thì phì phò, nhưng trong mắt những người khác thì màu sắc sinh mệnh của họ đã tối dần đi, khó có thể xoay vần được. Derek, làm đi. Một ông già mặc áo choàng đen dựa vào một chiếc gậy trống nhìn chàng thiếu niên với khuôn mặt gần như méo mó cả đi, trầm giọng nói, không, không. Derek, chàng thiếu niên với mái tóc nâu nhạt lắc đầu liên tục, cứ nói được từ nào là cậu lại lùi ra sau một bước, tới cuối cậu gào lên thảm thiết như trái tim đã vỡ nát. Ông già kia gõ cái gậy trống xuống mà nói Cháu muốn khiến tất cả mọi người chôn theo cha mẹ cháu à? Cháu phải biết rõ rằng chúng ta là con dân đã bị thần tư bỏ Chỉ có thể sống ở cái nơi ngập tràn nguyên rùa này Tất cả người chết sẽ biến thành ác linh khủng khiếp Dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng khó mà cải biến được Trừ phi là người có chung dòng máu tự mình kết thúc tính mạng của họ Vì sao? Vì sao? Rick mờ mịt và tuyệt vọng lắc đầu hỏi vì sao con dân thành bạch ngân chúng ta khi sinh ra đã phải gánh cái vận mệnh giết cha giết mẹ mình ông già kia nhắm mắt lại dường như đang nhớ tới chuyện mà ông đã phải trải qua đây chính là vận mệnh của chúng ta chính là nguyên rủa mà chúng ta phải gánh là ý chí của thần hãy rút kiếm ra đi rách right. đây là sự tôn kính của cháu với cha mẹ mình sau này khi nợ bình tĩnh lại cháu có thể thử trở thành huyết chiến sĩ của thần Ở trong quan tài bác mở miệng muốn nói nhưng ngực phập phỏng lên xuống chỉ phát ra những tiếng khà khà. Derek nan cất bước tới gần thanh kiếm màu bạc run rẩy dơ tay phải ra. Cảm xúc lạnh lẽo truyền lên đầu cậu làm cho cậu nhớ tới cục đá máu mà cha đã mang về khi ra ngoài đi săn. Chỉ là một cục to bằng bàn tay thôi là có thể khiến căn phòng mát mẻ suốt mấy ngày trời. Trước mắt cậu hình ảnh người cha nghiêm khắc khi dạy cậu kiếm thuật và người cha hiền từ phủi lớp bụi trên lưng cậu rồi người mẹ dịu dàng may vá quần áo hay người mẹ dũng cảm đã chắn trước người cậu khi đối mặt với con quái vật biến dị rồi tới cảnh cả gia đình quây quần với nhau chia sẻ đồ ăn dưới ánh nến vàng lay lắt ồ cổ họng của cậu phát ra tiếng kêu trầm thấp tột độ mang theo áp lực cùng cực cậu nắm lên thanh kiếm rồi ra sức rút nó lên lịch bịch cậu cúi đầu lao tới phía trước giơ thanh kiếm lên cao rồi đâm thẳng xuống a trong tiếng kêu đau đớn máu tươi bắn ra tung tóe văng lên mặt của Derek, bắn vào trong đôi mắt cậu tầm mắt cậu kín đầy màu đỏ rực cậu lại rút thanh kiếm lên đâm vào chiếc quan tài bên cạnh mũi kiếm kim loại sắc bén đâm thủng cơ thể direct buông tay lảo đảo đứng lên cậu không nhìn hai cỗ quan tài kia mà nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi sành đặt thi thể như đang bị ác linh đuổi theo đôi tay cậu nắm lại thật chặt hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau khuôn mặt đỏ bừng để lại những dấu vết nhàn nhạt, nhạt. Ôi, ông lão đứng nhìn cảnh ấy mà thở dài. Con đường trong thành Bạch Ngân có dựng sẵn những cột đá với những chiếc đàn lồng treo cao, trong đèn có đặt nến nhưng chưa đốt. Bầu trời nơi này không hề có mặt trời, cũng không có mặt trăng hay sao, chỉ có bóng tối không bao giờ thay đổi và tia chớp như muốn xé rách mọi thứ. Giờ và ánh sáng lóe lên theo tia chớp, con dân của thành Bạch Ngân đi trên con đường tối tăm. Mà mấy giờ đồng hồ khi tia chớp dừng lại chính là ban đêm trong truyền thuyết mà bọn họ cho là vậy. Lúc ấy chính là lúc đốt nến chiếu sáng Cả thành phố để đẩy lùi bóng tối Phòng bị quái vật Derek đi phăm phăm trên đường phố Đôi mắt nhìn thẳng hoàn toàn không mục đích Nhưng cậu cứ thế bước đi Rồi lại bước đi Phát hiện mình đã về tới trước cửa nhà Cậu lấy chìa khóa mở ra đẩy cửa phòng Nhìn mọi thứ quen thuộc bên trong Nhưng đã không còn tiếng nói thân thiết của mẹ Cũng không còn lời quả trách của cha vì cậu chạy lung tung Căn nhà nó im ắng và lạnh lẽo Derek lại cắn chặt răng bước thật nhanh về phòng mình cậu lại lục quả cầu thủy tinh mà cha nói rằng do một thành bang đã bị phá hủy từ lâu dùng để thờ cúng thần linh cậu quỳ xuống nhìn vào quả cầu thủy tinh khẩn cầu đầy đau đớn mà chẳng hy vọng gì nhiều hỡi thần linh vĩ đại xin người ấy đưa mắt tới nơi bị người vứt bỏ một lần nữa hỡi thần linh vĩ đại xin hãy giúp dân chúng bóng tối thoát khỏi số mệnh nguyền rủa kia tôi sẵn lỏng kính dương tính mạng cho người dùng máu của tôi để làm hài lòng người Cậu cầu nguyện hết lần này tới lần khác cho tới khi sắp tuyệt vọng hoàn toàn. Đang định đính dậy thì cậu thấy quả cầu thủy tinh trong suốt kia trào ra một thứ ánh sáng màu đỏ đậm. Dòng sáng ấy như nước chảy chớp mắt bao phủ lên Derek. Sau khi khôi phục lại tri giác, cậu nhận ra mình đang đứng trong một cung điện nguy nga với những cây cột trống khổng lồ. Trước mặt cậu là một chiếc bàn bằng đồng thau, dài, trông nó xưa cũ và loang lộ. Ở đầu đối diện của chiếc bàn là một bóng người đang ngồi toàn thân được màn xương sám dày đặc bao phủ ngoài ra bốn phía hư vô mờ ảo và trống trải bên dưới là sương mù xám tràn ngập nhìn không thấy đáy với những điểm sáng màu đỏ trông không chân thật chút nào ngoài lửa mang tin hy vọng trong lòng Derek lập tức được đốt cháy cậu ngờ ngác và nghi ngờ nhìn người đang ngồi đằng trước mà hỏi ngài ngài là thần linh à <cười> Hỏi xong cậu nhớ tới một câu nói trong cuốn sách kiến thức chung của Thành Bạch Ngân, vội cúi đầu xuống, câu nói đó là không được nhìn thẳng vào thần. Lên dựa người ra sau, hai tay đan vào nhau, dùng tiếng của người khổng lồ đáp lại với tư thế nhản nhã và thoải mái. Ta không phải thần linh, ta chỉ là một kẻ khờ có hứng thú với lịch sử lâu đời mà thôi. Vì đã mở linh thị từ trước cho nên hắn phát hiện tầng ngoài cơ thể, tinh linh nằm sâu trong thể dĩ thái của thiếu niên này có màu sắc loang lộ không thống nhất. Điều này cho thấy cậu ta không phải là người phi phạm Kẻ khờ Direct nhầm lại từ này Im lặng một lúc lâu rồi mới nói với vẻ gian nan Mặc kệ ngài là thần linh hay kẻ khờ Lời khẩn cầu của tôi vẫn không thay đổi Tôi hy vọng người dân của thành Bạch Ngân Thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rùa Mong rằng mặt trời Thứ được miêu tả trong sách vở Sẽ lại xuất hiện trên bầu trời cao vời vợ Nếu có thể tôi mong rằng cha mẹ mình Có thể sống lại Ê ta có phải cao voi voi neu co máy cầu nguyện đâu Lên buông tay cười nói, tại sao ta phải giúp cậu? Direct ngần ra, một lúc sau cậu ta mới nói, tôi sẽ kính dâng cho ngài linh hồn của tôi, tôi sẽ dùng máu của mình để lấy lòng ngài. Ta không có hứng thú với máu và linh hồn của người phàm, lên mỉm cười lắc đầu, thấy màu sắc cảm xúc của cậu thiếu niên đã biến thành tuyệt vọng, cho nên không chờ cậu lên tiếng, hắn khoan thai nói, nhưng ta sẽ cho cậu một cơ hội, ta là một kẻ cờ thích trao đổi ngang giá. Cậu có thể sử dụng tất cả những gì cậu thu hoạch được từ ta để trao đổi lấy thứ mà cậu muốn. Từ những người tương tự với cậu, chú ý, bắt buộc là phải có giá trị tương đương, điều này có thể khiến cậu hùng mạnh hơn. Có lẽ một ngày nào đó cậu có thể dựa vào chính mình khiến cho thành bạch ngân thoát khỏi nguyên rùa, làm cho mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời. Dựa theo những gì mà cậu ta vừa miêu tả thì lên cảm thấy nơi thành bạch ngân tọa lạc, át nó thuộc về nơi được gọi là vùng đất bị thần bỏ rơi. Đương nhiên hắn cũng không dám khẳng định trăm phần trăm bởi dẫu sao dựa theo những gì ghi chép trong điển tịch tôn giáo Thì trạng thái bầu trời không có mặt trời tồn tại ở kỷ thứ nhất Kỷ nguyên hỗn độn Bởi vì chẳng ai ngoài vùng đất bị thân bỏ rơi biết rằng Liệu còn hơi nào kỳ quái Mà các nước ở lục địa Bắc vẫn chưa biết hay không Tia Rích lặng lặng lắng nghe cúi quan sau mới đáp Tôi muốn trở thành mặt trời Muốn có được phương thuốc ma cac nuoc o luc đia bac van chua biet hay khong tia lang lang lang nghe cui đau xuong của danh sách đầu của nó từ chỗ của ngài Danh sách ma dược, mặt trời, đường tắt danh sách cho giáo hội mặt trời vĩnh hẳng nắm giữ, xem ra là cùng một thế giới rồi. Mà từ danh sách được sinh ra sau khi phiến đá kinh nhờn thứ nhất xuất hiện, cũng chính là khi kỷ nguyên bóng tối kỷ thứ hai kết thúc. Nói cách khác, nếu như thành Bạch Ngân thực sự nằm ở vùng đất bị thần bỏ rơi, như vậy ít nhất là tới khi kết thúc kỷ thứ hai, khu vực này mới bị ngăn cách khỏi lục địa Bắc Nam điều này liệu có liên quan tới biến cố ở kỳ thứ ba hay không theo truyền thuyết thì nữ thần đêm tối mẫu thần đất đai và thần chiến tranh xuất hiện cùng với chúa tể bão táp mặt trời vĩnh hằng thần tri thức và trí tuệ phù hộ cho con người vượt qua tai kiếp lên lấy được không ít thông tin từ những gì cậu ta kể nhưng hắn nghe rất vất vả sắp xếp từ ngữ lại càng vất vả hơn bởi hắn chưa quá thông thạo tiếng của người khổng lồ may là tiếng phu sặc cổ được sinh ra trực tiếp từ tiếng người khổng lồ mà hắn tạm được coi là chuyên gia về mặt này cho nên tốc độ nắm giữ tiếng người khổng lồ khá nhanh, không đến mức vụng về Lên vân Dương nguyên tư thế đáp với ngữ khí bình thản Giao dịch này có thể chờ lần sau hai ngày tới cậu đừng ra ngoài cố gắng cũng không ở cùng phòng với những kẻ khác Hắn không biết đơn vị thời gian của thành bạch ngân là gì càng không rõ quy đổi như thế nào với thời gian ở vương quốc Ruên lục địa Bắc cho nên đành phải nói theo ngày kiểu không rõ ràng Chờ khi tụ hội Tarot rồi sẽ báo cho đối phương về mặt thời gian. Về đơn vị ngày, bởi vì tiếng người khổng lồ khó từ này cho đoi phuong ve mat thoi gian ve đon vi ngay boi vi tieng nguoi khong lo co tu nay cho nen lên cho rằng dù là thành bạch nhân không sử dụng nó nhưng đối phương vẫn hiểu được ý nghĩa. Vâng, tuần theo mệnh lệnh của ngài, Derek cúi đầu trả lời, không có dị nghị gì khác. lên thầm thở vào nhẹ nhóm rồi dùng ngón tay gõ lên bàn. Trước khi đưa người quay về, chúng ta hoàn thành cuộc trao đổi đồng giá vừa rồi đi. Ta chọn cậu cơ hội trở nên mạnh hơn Mà cậu cũng phải trả cái giá tương ứng Ta đã nói ta là một kẻ khờ Yêu thích lịch sử dài lâu Thứ ta muốn trao đổi là lịch sử của Thành Bạch Ngân Những gì mà cậu biết Derek ngẫm nghĩ rồi lại đáp Tôi sẽ kể chi tiết Từ khi Chúa Tể sáng tạo tất cả Vì thần toàn trí toàn năng tư bỏ vùng đất này Thành Bạch Ngân đã tồn tại Mà không, nó tồn tại từ trước đó nữa Chẳng qua, nó được gọi là Quốc gia Bạch Ngân Chúa đấng sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, lên dựa người ra sau vẫn duy trì dáng vẻ cao thâm, trong lòng thì đang lặp lại những từ ngữ then chốt mà thiếu niên là Thành Bạch Ngân nói. Hắn không lạ lắm gì Chúa sáng tạo tất cả, trong vị Chúa sáng thế trong sách báo táp đêm tận thế và truyền thuyết dân gian cũng có những danh xưng tương tự. Chúa sáng thế chân thực mà các tổ chức bí ẩn như hội cực quang thờ phụng cũng được miêu tả như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên lên nghe nói tới thần toàn trí toàn năng ở cái thế giới này bất kể là nữ thần đêm tối chúa tẻ báo táp hay thần hơi nước và máy móc cũng không dám tuyên bố rằng mình là không gì không biết, không gì không làm được nếu tòa thành bạch ngân này thực sự nằm ở vùng đất bị thần bỏ rơi mà vùng đất đó thực sự nằm ở thế giới này, như vậy có lẽ thần toàn trí toàn năng chính là danh xưng mà các sinh linh của niên đại cổ xưa đã kính gọi chúa sáng thế lên nhìn thiếu niên ở đối diện biên màn suy nghĩ màu sắc ánh lên trong đôi mắt hắn là màu của sự đau đớn khôn nguôi. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của kẻ khở, Direct vô thức cúi đầu xuống. Cậu nhớ về nội dung trong sách vở và truyền thuyết mà cha mẹ kể cho, thong thả buồn rầu kể tiếp. Khi mặt trời biến mất khỏi công trung, khi những đám mây bị xé ra những kẻ hở, khi tia chớp và sấm sét trở thành chúa tẻ, lũ quái vật núp sâu trong bóng tối đột nhiên tràn ra. Chúng khủng bố đến thế, khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến thế, làm cho những thành phố của nước Bạch Ngân lần lượt bị phá hủy thời đại đen tối của con người kéo tới nhưng con người còn sót lại tụ tập trong thành bạch ngân, dựa vào sức mạnh của sự đoàn kết và hai món đồ thần kỳ mà bọn họ đã chống lại được sự tấn công của thứ đen tối dần dọn dẹp một khu vực với phạm vi chừng một ngày đi đường cho con người xây dựng nên thành bang với ánh lửa cuối cùng để bảo vệ cho nền văn minh nhân loại. Đúng là một cách kể của sách giáo khoa lên nhịn không được mà đánh giá một câu như vậy trong lòng. Những lời đối phương miêu tả khiến hắn cảm thấy khu vực Nơi thành bạch ngân tọa lạc này không có nằm cùng một thế giới với lục địa Bắc Có lẽ đây là đặc điểm của vùng đất bị thần bỏ rơi sau Hắn nghĩ nhưng không để cho cảm xúc hiển lộ ra ngoài Kirk thở dài một hơi rồi tiếp tục nói Trong 10 năm đầu thực vật không thể mọc được Khiến cho thành bạch ngân thiếu đồ ăn nghiêm trọng chỉ có thể dựa vào việc săn bắt những con quái vật hắc ám có thân thể Và một vài loại thực vật biến dị để lót dạ dần số bắt đầu giảm xuống với tốc độ nhanh chóng đến không thể ngăn cản được. May mắn là sau đó người ta đã tìm thấy cỏ mặt đen là một loại cỏ có sức sống mãnh liệt trong điều kiện khắc nghiệt đó, trở thành nguồn thực phẩm cung cấp ổn định và đáng tin cho chúng tôi. Nó được coi là sự chiếu cố cuối cùng mà thần linh vĩ đại đã để lại cho các thế hệ mai sau của thành Bạch Ngân có thể sống sót, và bọn họ đã kiên trì được 2.582 năm trong cái thời đại đen tối này. Đây là thời gian mà các đời thủ lĩnh ghi chép Các con dân Thành Bạch Ngân thì lấy khoảng thời gian, khi tia chớp nhiều nhất để làm ban ngày, còn khi không có tia chớp là ban đêm. Một lần luân phiên đó là một ngày, vì sớm chớp thì thường hỗn loạn cho nên chúng tôi không thể biết được số ngày một cách chính xác. Đúng là một nơi kỳ lạ, lên cảm thấy may mắn vì ban nãy hắn không nói ngày mai một cách hiển nhiên, mà chỉ nói là hai ngày tiếp theo một cách hàm hồ. Sau khi nói qua về một vài sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử Thành Bạch Ngân, Direct liền chuyển sang chủ đề khác. Khi dân số khôi phục tới số lượng nhất định Số lượng người phi phạm cũng tăng theo Đoàn nghị sự 6 người bắt đầu thành lập Các tiểu đội tinh nhuệ đi thăm dò bóng tối Tới khoảng thời gian gần đây Cho tới hôm nay Chúng tôi đã thăm dò xong lãnh thổ ban đầu Và các thành bang phụ cận Đang đi tới những tối tăm đáng sợ hơn Ở gần nơi đó chúng tôi phát hiện Có không ít thành phố với phong cách kỳ lạ Nhưng đã bị hủy diệt. Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là những thành phố khác Do những người còn sót lại thành lập Tiếc rằng cuối cùng Chúng cũng bị những thứ đen tối kia ăn mất. Thứ đen tối mà cậu ta kể hẳn là chỉ những con quái vật núp trong bóng tối, đủ mọi hình dáng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, lên kẽ gật đầu. Quốc gia Bạch Ngân nằm dưới sự thống trị của vương đình người khổng lồ, cho nên chuỗi xích phi phạm mà chúng tôi nắm giữ chính là đường tắt người khổng lồ, hay chúng tôi còn gọi nó là đường tắt chiến sĩ, thần huyết. Khi giết một vài quái vật hoặc là thăm dòi những thành phố bị hủy diệt. Chúng tôi lại lấy được phương thuốc ma dược của những danh sách khác, nhưng không có đủ các mắt xích, không được hoàn chỉnh. Direct bắt đầu giới thiệu về tình hình hiện tại của Thành Bạch Ngân. Nghe tới đó, Clint lập tức vấn chấn, khi tư thế của anh không có thay đổi, nhưng rõ ràng càng chăm chú lắng nghe hơn. Ta thích biết về những chuyện liên quan tới danh sách ma dược nhất, Vương Đình Người Khổng Lồ, Thành Bạch Ngân và Lục Địa Bắc có chung một hien tai cua thanh bach ngan nghe toi đo len lap tuc van chan tuy tu the cua han khong co thay đoi nhung ro rang cang cham chu lang nghe hon sử sau. Lịch sử của kỷ thứ hai, ở... Giết quái vật sẽ rơi ra phương thuốc, chẳng phải giống như chơi game à? Không, còn có một khả năng nữa. Đó là những quái vật kia đã từng là con người, là người phi phạm. Lên bỗng lại cảm thấy trong lòng chịu nặng. Thấy cả khờ không to về gì, đứa đấy cắn chặt răng, cân nhắc rồi nói. Tên của phương thuốc ma dược, của đường tắt người khổng lồ theo thứ tự, danh sách 9 là chiến sĩ siêu phạm, danh sách 8 là giác đấu sĩ, danh sách 7 là bậc thầy vũ khí, danh sách 6 là kỵ sĩ bình minh. Danh sách 5 là người bảo vệ, danh sách 4 là kẻ săn ma, còn tên của danh sách cao hơn thì chỉ có trưởng lão của đoàn nghị sự sáu người mới biết. Danh sách 4 kẻ săn ma, đây là tên của ma dược danh sách cao à? Thế là lần đầu tiên mình biết được về điều này, Len cảm thấy vui mừng khi cuối cùng thì hắn cũng biết được danh hiệu của nhân vật ở các danh sách cao, nhưng hắn ngờ rằng đây là tên cổ khác với những gì được miêu tả lục địa Bắc hiện nay giống như mục sư báo táp và nhà hàng hải, cái tên nghe rất là văn minh. Ờ, chiến sĩ siêu phạm, giác đấu sĩ, bậc thầy vũ khí, nghe có vẻ quen tai. Đúng rồi, chúng rất giống với danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh đang nắm giữ. Danh sách chín là chiến sĩ, danh sách tám nhà cách đấu, danh sách bảy bậc thầy vũ khí. Vì vấn đề quyền hạn bảo mật cho nên lên chỉ biết tên của ba ma giật đầu của danh sách hoàn chỉnh này, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc hắn đánh đồng đôi bên. Nhìn từ ý nghĩa cơ bản nhất thì chúng hoàn toàn tương đồng. Thì ra danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh có được có tên là Người Khổng Lồ. Nghe nói vị thần linh xuất hiện từ kỷ thứ ba cũng chính là kỷ nguyên tai biến này đã thừa kế được di sản của Vương Đình Người Khổng Lồ hoặc bản thân của vị thần đó chính là một người khổng lồ viễn cổ. Lên vừa phân tích vừa phán đoán vừa duy trì ánh mắt rừng rưng. Direct lại giới thiệu. Sau khi vượt qua thời gian gian nan buổi ban đầu Thành Bạch Ngân vẫn được thống trị bởi đoàn nghị sự sáu người Ở trong sáu người đó Thì vị trưởng lão ở vị trí cao nhất Được tôn xưng là thủ lĩnh Năm người còn lại thì không chia cao thấp Đoàn nghị sự sáu người Hiện giờ sẽ do ba vị kẻ săn ma Hai người bảo vệ có tiềm lực nhất Cùng với một người chăn kiều tạo nên Trời ạ Thành Bạch Ngân này có tới ba nhân vật Ở danh sách cao Nửa thần nửa người Một người trong đó thôi cũng có thể tiêu diệt Cả hội bài Tarot mấy trăm lần lên nghe đến đây mà chột dạ hắn còn chưa có thử kéo người ở ngay trước mặt một nhân vật trong danh sách cao bao giờ chẳng qua nghĩ tới thiếu niên trước mắt chỉ là người bình thường còn chẳng phải là danh sách chín nữa cho nên trong thời gian lâu chắc chắn sẽ không bị người địa vị cao chú ý hắn lại cảm thấy yên tâm một chút người chân cừu là danh sách giữa thuộc danh sách không hoàn chỉnh sau nghe có vẻ có phong cách giống với hội cực quang nhỉ tên thành viên hội cực quang mà ta đã quên viết thư cho ngày rét kia cô nói mình là con kiều của chủ nhân lên giữ nguyên tư thế nhản nhã hỏi theo kiểu tùy ý người chăn kiều đúng vậy, đây là một danh sách đường tắt mà chúng tôi tìm được trong thành phố bị thứ đen tối phá hủy người chăn kiều chỉ là danh sách năm, nhưng trưởng lão Lovia rất là mạnh rất kỳ dị, rất đáng sợ nghe nói bà từng chống chọi lại với ác linh tương đương với danh sách cao mà không hề bị thương cho nên sau khi đoàn nghị sự 6 người xuất hiện ghế trống bà ta đã được trở thành trưởng lão ngoại lệ Dirick trả lời với vẻ sợ hãi. Len ngẫm nghĩ rồi mỉm cười hỏi, danh sách trước người chân kiều là gì? Ta cảm thấy khá quen thuộc với nó. Cậu biết đó, tên ở trong lịch sử với tên của thời hiện đại nó không giống nhau. Ở thành bạch ngân tên của ma dược chưa bao giờ thay đổi. Dirick phản bác một câu theo bản năng, sau đó cúi đầu nói, danh sách chín là người cầu nguyện bí ẩn. Quả nhiên, Len cảm thấy rất hài lòng vì suy đoán của mình được chứng thực. Đây chính là danh sách của hội cực quang. Danh sách tám là kẻ thị thầm bảy là tu sĩ bí ẩn sáu là giáo sĩ tường vi năm là người chăn cừu Direct kẻ là những gì mà mình biết Kẻ thị thầm, người lắng nghe Không tranh lệch là bao À, ta còn biểu biết hơn cả tư liệu Của kẻ gác đêm Mà phân độ tin gần rồi Tâm tình không tệ, tên lại bảo direct tiếp tục Direct lại miêu tả sơ qua Hiện trạng của thành bạch ngân Cuối cùng không nhịn được mà nhắc đến Chúng tôi phải nhận định cái mệnh bị nguyền rũa, bất kể là người thường hay người phi phạm, sau khi chết đều biến thành ác linh. Chỉ là ác linh do người phi phạm biến thành thì càng quỷ quái hơn, kinh khủng hơn và khó đối phó hơn. Ở trong lịch sử, lời nguyền này đã nhiều lần khiến thành bạch ngân suốt bị hủy diệt. biện pháp duy nhất chính là do người cùng huyết thống tự tay kết liễu sinh mệnh của người sắp chết. Đây đúng là một chuyện tản nhẫn, mong cậu có thể mạnh mẽ lên tìm được cách giúp đỡ người dân thành bạch ngân, thoát khỏi lời nguyền. Lên, một kẻ khờ thùng rỗng chỉ có thể chúc mấy lời xáo rỗng như vậy thôi. Cho nên tôi muốn trở thành mặt trời, trở thành mặt trời. Lúc mặt trời còn chiếu sáng xuống đất đai, chúng tôi không bị nguyền rùa gì cả. Lên lầm bầm một cách gian nan và đau đớn. Lên kẽ gật đầu, cậu sẽ có cơ hội, nhớ lấy, hai ngày sau, ta sẽ kéo cậu vào chỗ này, bất cứ khi nào, hãy cố gắng tránh cái việc ở chung với người khác vâng Derek chẩm rộng đáp Trước đó cậu cần chọn một danh hiệu cho mình Lên cười rồi chỉ lên chiếc bàn bằng đồng thau Nơi đó đã xuất hiện một bộ bài tarot Anh tin rằng cậu ta chưa từng tiếp xúc với thứ nào như vậy Bèn giới thiệu sơ qua Hãy lựa chọn một tấm bài làm danh hiệu của cậu Ngoại trừ kẻ khờ, người treo ngược và chính nghĩa Direct bước lên lật xem các lá bài tarot Rồi đáp không hề do dự Mặt trời, tôi chọn mặt trời Anh nhớ kỹ sự lựa chọn của cậu nó sẽ theo cậu cả đời lên nói với ngữ khí ra vẻ thần bí mà quen thuộc cùng lúc đó Thén giơ tay cắt đứt liên hệ sau đó nhìn ánh sáng đỏ đậm rút lui rồi nhìn chàng thiếu niên trước mặt phá thành ảo ảnh tan đi trong từng đốm sáng ok như vậy chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp mọi người trong phần sau bye bye cả nhà